theo nguyên sinh điên bắt pháp ấn trong chốc lát, phù văn trải rộng 30 trượng, trên mặt đất vậy mà xinh đầy đó đo đó hoa sen màu đỏ, xem giống như là do hỏa diễm ngưng tụ ra, nhưng trên cánh hoa lại ẩn chứa kim quang, tầng tầng phù khắp mặt đất. Đừng nói phương hành, ngay cả đệ tử của kim quang nhất mạch may mắn còn sống cũng bị vây quanh ở bên trong. Cùng lúc đó, trường kiếm của Kim Phù chỉ hư không, một đó kiếm vân hiện hiện giữa không trung, sau một lát trời rơi mưa rào bất quá trận mưa này lại là kiếm quang phô thiên cái được kiếm quang lành lành rậm rạp chẳng chỉ từ trên trời rơi xuống hai người liên thủ quả nhiên bất phàm đều tu luyện huyền quyết đến cực hạn một trời một đất phong bế cả không gian nguyên sinh liên thi triển vạn pháp sinh liên thuật giam cầm không gian trói buộc phương hành sau đó kim phù thi pháp đánh chết ở trong một thức hợp kích này đã không Cách nào tránh khỏi làm cho đồng môn bị thương Những hai người bọn họ Thực không cách nào Cho dù ngộ thương đồng môn Thì cũng phải đánh chết Phương Hành Bởi vì Phương Hành biểu hiện đã để cho bọn hắn cảm giác hãi hùng khiếp vía thư một tiếng Liên sinh vô thành Lại giam cầm không gian xung quanh Mưa kiếm mênh mông Từ trên trời giáng xuống Sau đó ở dưới kim phù ra sức điều khiển Tất cả bắn về phía Phương Hành Chờ mắt nhìn xem Phương Hành đã không có chỗ để tránh Nhờ lúc này hắn lại không có lộ ra ý tư né tránh Mà ngẩng đầu lạnh lùng Nhìn mưa kiếm rơi đầy trời Pháp thuật thật tinh diệu <cười> Đáng tiếc còn non lắm Phương hành nhếch miệng Hai tay nâng lên Huy động thủ ấn huyền ảo cổ quái Âm một tiếng Giữa thiên địa lăng không hiện hiện Hai đạo lực lượng bằng bạc Một cái màu vàng thánh thiết không tỉ vết Một cái màu mực âm trầm đáng sợ Hai đạo lực lượng này chậm rãi Xoay tròn lúc lên lúc xuống Lại tạo thành hai hình dáng giống như là ma bàn Sau đó ở dưới huyền pháp của phương hành Dẫn dắt, từ từ thành hình Nghịch hướng chuyển động Cuối cùng chậm rãi tiếp cận Nghịch loạn càn khôn Âm dương đại ma bàn Phương hành hét lớn Hai đạo lực lượng rút cục hợp lại một chỗ Âm một tiếng, lực lượng ngập trời phóng thích, trong chốc lát bao phủ phương viên trong trường Tránh cũng không thể tránh Ngay cả vạn linh kỳ do đại bằng tào vương khống chế Khói đèn cũng vội vàng co rụt lại Chăm chú bảo hộ sở tử. Các người cho rằng tiểu tử kia bảo ta bảo vệ nha đầu này là lo lắng các người đã thương nàng sao? Hắn đã lo lắng mình thi triển ra thần thông sẽ không cách nào khống chế được. Sao có thể? Thần thông, tiểu tử này thi triển là thần thông? Bờ bên kia, thấy phân hành thi triển thần thông Kim quang láo tổ phẫn nộ gạo lên. Trong thanh âm đã có khiếp sợ lại có phẫn nộ, còn mang theo kinh hoàng. Trong đồng hắn tràn đầy nghi vấn sợ hãi nghi vấn chính là Tiểu tử này rốt cuộc là ai dạy dỗ Tuổi còn rất nhỏ Hơn nữa chỉ có chút cơ cảnh tầng hay Vì sao thực lực lại mạnh như vậy Sợ hãi là Kim quan nhất bạch Muốn tuyệt sắc Tiểu tử này có đạo cơ bậc nào Vì sao dẫn phát lực lượng to lớn như vậy Hắn điều khiển hai đạo cơ lực được Vừa là Kim Hoàng Vừa là U Sát Hắn là đạo cơ mộc vàng Hắc Phong Xích Mì Lam y cũng chấn kinh, mà lúc này các đệ tử trong huyền vực thì căn bản đã nói không ra lời. Theo âm dương đại ma bản xuất hiện, thiên địa đại biến, càn khôn nghịch loạn. Kim Điền đã bị lực lượng của âm âm dương đại ma bản cuốn lên, không trùng rơi xuống mưa kiếm cũng bị cuốn vào âm dương. Đại ma bản thậm chí còn có pháp khí, phi kiếm pháp thuật Cho các đệ tử tế ra đều bị âm dương đại ma bản hút tới, âm âm nổ mạnh mãi thành linh khí tinh khiết nhất. Không thể không nói, tuy lúc trước bọn la lão quái thuận miệng lấy danh tự, nhưng quả thực cực kỳ tượng hình. Âm dương đại ma bản, nghịch loạn âm dương, phai mở hết thầy, Dù pháp thuật của đốn cương tinh tảo như thế nào, cũng bị lực lượng thô bạo nga ngược kia nghiền nát. Phương Hành nói pháp thuật của nguyên sinh niên và kim phù quá tinh tảo là vì nguyên nhân này. Hai tay Phương Hành đẩy ra, trước người các đệ tử đã không còn pháp khí. Nguyên Sinh Liên, Kim Phù, Cùng với Kim Quang nhất mạch, Thái huyền môn nhất mạch, Đệ tử của Sích Mi, Lam Y, Đều khiếp sợ đứng tại chỗ. Thần thông thuật pháp, há là bình thường. Ở trên thiên nguyên đại lục, Thường thường đều là thiên kiêu trong cổ thế gia, Và đại tông môn truyền thừa vạn năm, Mới có thể luyện thành. Còn lại thậm chí có rất nhiều kim đan, Cũng không thể tu luyện được thần thông, Bởi vì không có bí pháp bậc này. Thế nhưng phương hành tu luyện môn thần thông này, Do bạn na lão tổ dùng bàn thiếu Làm căn cơ suy diễn bổ khích Sau khi phương hành nguyện thành Lần thứ nhất thi triển ở trước mặt người khác Quả như được khiếp sợ tất cả mọi người Không tốt Đành phải vậy Thời điểm mọi người kinh ngạc Nguyên sinh niên phản ứng lại Hét lớn một tiếng Thúc giục Kim Ly bắt trận màn Giờ khác này nhìn thấy thần thông của phương hành Hắn đâu còn lo lắng cay khác nữa Bảo mệnh mới là trọng yếu Vào lúc này lòng hắn đã hết cảm giác ưu việt Chỉ còn lại là hối hận bụng đầy nước đắng. Vì sao lại chọc một tiểu ma đầu như vậy? Chỉ sợ thiên kiêu cổ thế già cũng như vậy mà thôi. Đế liền kim ly bắt trận bàn, ô ô vận chuyển, bay lên giữa không trung. Một ngọc bàn màu vàng kim nhạt, chuyển động càng nhanh, dần dần mơ hồ, hình thể đột nhiên biến lớn, vậy mà hóa thành một vầng sáng giống như là mặt trời. Sau đó ẩn ẩn có tiếng lòng đầm vàng lên, ba đạo kim quang từ trên ngọc bàn bay ra, hiện hóa trên không trung nhinh cổ cả thiết, lại là ba con long ly hùng ác. Đi! Nguyên sinh liền cắn hát đầu lưỡi, không tiếc bồn mạng tình huyết, phun đến giữa không trùng Trong vầng sáng màu vàng, một tiếng rồng ngâm vang lên, lại có một con đi long bay ra. Bốn con long ly, trong kim ly bát trận bàn có tám trận pháp, phân biệt phong ấn linh tinh hồn của tám con đi long. Một một khi thôi phát là có thể khống chế tám con đi long nghịch địch. Chỉ là huyền khí bậc này dùng tu vi của nguyên sinh nhân cũng không cách nào có thể hoàn toàn thúc giục, cho dù không thích tiêu hao bồn mạng tinh huyết thì cũng chỉ khó khăn lắm thúc giục được bốn con đi lang mà thôi. cái này đã là cực hạn của hắn. huyền khí sao có thể bình thường? Trúc cơ sơ kỳ giống như bọn hắn căn bản không có năng lực hoàn toàn thúc giục, dựa theo nhận thức, nhận thức chung của tu hành giới chỉ có kim đan cảnh mới có năng lực hoàn toàn thúc giục huyền khí thượng phẩm đến ngàn địch. Nguyên sinh niên dùng tu vi trúc cơ Tầng 3 Có thể thúc giục được một nửa uy lực Đã là chứng minh thiên phú quán Kinh người Oanh một tiếng Bốn con ly lông đồng thời ngảnh cổ Thét dài Sau đó một con vào tới đỉnh đầu của nguyên sinh niên Và kim phủ không ngừng xoay quanh Bảo vệ hai người bọn họ Hai con khác thì đằng đằng sát khí Lao về phía phương hành Muốn nốt phương hành vào Còn thứ tư thì giống như sống lại Trong mắt lộ ra hung tàn Vậy mà lao về phía đệ tử bốn mạch còn đang ngơ ngác cũng không để ý là kim quang nhất bạch hay là ba mài khác, há miệng nuốt ăn, sau đó cái đuôi lay động lại đánh bay 4-5 người, bóng vuốt chụp xuống lại xé rách ba người, vậy mà giết chóc giống như chơi. "Phốc" một tiếng, nguyên sinh điên phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt bất đắc dĩ. Truy hắn bức thúc dục bốn con đi long hiền hóa, nhưng hiển nhiên cái này đã vượt qua khỏi cực hạn quán, dùng thần trí quán lại chưa có thể khống chế ba con, còn thứ tư không khống chế được, hiên lộ ra bản tính hung tàn. Không phần tốt xấu giết người Thúc giục huyền khí cũng phải nhìn tu vi Một là xem linh lực nhiều ít Hay là cường độ thần thức Linh lực quá ít Thì không cách nào thúc giục huyền khí phóng thích uy lực nguyên vẹn Thần thức không đủ Thì không thể khống chế huyền khí Nguyên sinh liền cũng có chút bất đắc dĩ Lúc này hắn không có dư lực Thu hồi con đi long thứ tư Chỉ có thể tùy ý nó Hiện tại mục đích duy nhất của hắn là Hy vọng hai con đi long kia có thể diệt sát vương hành mình cũng xem như là không có tốn công vô ích. Dù sao? Tuy Phương Hành thi triển thần thông uy lực cường hoàn, nhưng hắn tin tưởng, lúc này Phương Hành thi triển sang một thức thần thông nhất định cũng không có sống khá giả. Thần thông pháp thuật càng cường đại, cần tiêu hao linh lực càng nhiều. Đây là luật thép, không người nào có thể cải biến. Phương Hành chỉ là chút cơ sơ kỳ, lại thi triển thần thông khủng bố như vậy, tiêu hao linh lực sẽ cực kỳ to lớn. Mình vừa vặn nhân câu hỏi này. Khúc dục Kim Ly bắt trận bàn, đánh chết đối phương. Đây là pháp khí gì? Phương Hành cảm nhận trên người của Ly Long truyền đến khí thức khủng bố, còn hơi dùng mình. Nhưng nhìn Ly Long hung tàn vọt tới, hắn lại không có ý tứ lui về phía sau, hoặc đào tàu. Người cho rằng một thức thần thông kia đã xong sao? Phương Hành cười cười, tay phải từ thấp tới cao, bàn tay từ trái, từ trên xuống dưới, nghịch đẩy âm dương đại ma bàn. Nguyên sinh Nghiên nắm bắt thời cơ rất chuẩn, hắn cố ý thời dịch phương hành vừa mới thi triển xong thần thông, liền tế ra kim ly bắt trận màn. Bởi vì thần thông không phải là thuật pháp bình thường, uy lực cực đại, nhưng tiêu hao linh lực cũng rất lớn. Thậm chí hắn cảm thấy, lúc này có lẽ linh lực của phương hành đã tiêu hao không sai biệt lắm, có thể đánh chết. Chỉ là hắn làm sao nào cũng không nghĩ tới, thần thông pháp thuật để cho mọi người khiếp sợ kia, mới chỉ thi triển một nửa mà thôi. Ầm một tiếng âm dương đại ma bàn vốn tiền dương dương dưới âm nhưng trên hai tay của phương hành chuyển hóa bắt đầu nghịch loạn âm dương dương ma trí hạ âm ma trí thượng sau đó lại xoay chuyển thần thông pháp thuật pháp bảo binh khí vừa rồi bị lực lượng kinh người dẫn qua hơn nữa bị thay bờ mất lại ở dưới tác dụng của nghịch loạn âm dương hóa thành đạo đạo thần quang bắn ra bao phủ một vương quanh một tiếng khi tức ngập trời bỗng nhìn phóng thích ma ý lạnh lạnh khiếp người. Hai đi long vọt tới, bị đạo đạo thần quang bắn phá, long thể vặn vẹo, Hiền độ rất thần thái, không thống khổ, sau đó tuyệt vọng tê mình, long thể ảm đạm từng khúc, từ từ biến mất. Thần quang cũng không có biến mất, sau khi hủy diệt hai con đi long, lại ầm ầm bắn ra bốn phía. Trong nháy mắt, phạm vi trăm trượng đều bị thần quang bao phủ, vô số đệ tử ở dưới thần quang cùng bố bao phủ, kinh hoàng kêu to, không chỗ chạy trốn. Ngay cả con đi long đáng đáng giết chóc kia cũng bị thần quang quét chúng tiếp tục gào thét vội vàng bay trở về ngọc bàn nguyên sinh viên mở to mắt một màn này thực là vượt qua khỏi dữ liệu quán ta không tin ta không tin tuổi của ngươi còn nhỏ hơn ta tu vi thấp hơn ta lại có buồn sự bậc này sao giờ khắc này đường đường thiên kiêu của tây mạc lại vẫn nộ giống lớn nắm ngón tay nổi gân xanh lăng không trồi về phía ngọc bàn thần thức ra thức thúc giục hắn còn chưa hoàn toàn buông tha hy vọng lại thúc giục con đi long xoay quanh ở trên đầu mình vọt về phía phương hành vẫn còn đi long này phải bảo hộ hắn và kim phủ an toàn thay bọn hắn ngăn cản thần quang tập kích nhưng đến lúc này cái gì cũng không quan tâm chỉ muốn thừa dịp thần thông của phương hành chấm dứt nhân lúc mình còn dư lực đánh chết đối thủ giống một tiếng con đi long lao về phía phương hành móng vuốt sắc bén đóng mở mắt đỏ vệ người lúc này quay người phương hành đã không có thần quang bao hộ Hơn nữa sau khi thi chuyển âm dương đại ma bàn, hắn xác thực đã không còn bao nhiêu tinh lực. tuy vẫn đứng thẳng tắp, nhưng lại không hiểu nhiều hơn chút cảm giác cô đơn, đón long long, mạnh mẽ, xông lại kia. Nhưng lại không hiểu nhiều hơn chút cảm giác cô đơn, đón long long mạnh mẽ, xông lại kia. Vậy mà không thi chuyển bất luận pháp thuật gì phòng ngự cũng không có tế lên pháp khí, chỉ lạnh lùng nhìn xem. sắp xét được hắn sao? Con mắt của Nguyên Kinh Liên trợn to, lộ ra vẻ hưng phấn, mà lòng người của kim phù thiệp thập phòng cực kỳ kích động, liền nhi còn thực rất can đảm, không uổng công lão vua truyền kim ly bát trận bàn toán sát quạt quán cũng nói không rõ là vui mừng hay là ảo não, mặc dù tiểu tử khó chơi kia chết ở dưới kim ly bát trận bàn của mình, nhưng vô luận nói như thế nào, đệ tử của mình cũng từ thương thảm trọng, cái được không bù đắp đủ cái mất. về phần huyền môn hắc phong đạo nhân, xích mi đạo nhân, lam y đạo nhân. Thì càng khổ sở. Dù trước đó đã, khiến, đã kiến thức được thực lực của Phương Hành khủng bố. Nhưng bọn hắn làm sao có thể nghĩ tới. Tiểu tự này ở dưới tình cảnh cực kỳ bất lợi. Cứng rắn nghịch chuyển cạn khôn. Ngược lại diệt sát mạch đệ của mình. Lúc này dù hắn chết. Bên mình cũng là lỗ lớn. Quanh một tiếng. Ly lòng vọt tới trước mặt của Phương Hành. Nành vuốt sắc bén. Bắt tới. Nhưng trên mặt Phương Hành đại lộ ra vẻ mỉa mai cười nhỏ. Ánh mắt của Minh Sĩ nguyên sinh nhiên đột nhiên thay đổi. Hắn thấy sau lưng của Long Ly vốn bay lên một mảnh yêu vân, trong mây bất ngờ có một nhóm yêu linh khủng bố như ẩn như hiện. Do mấy yêu linh uy thế gặp trời dẫn đầu, một con đại bằng giống như là núi hiện ra, vô luận là thanh thế hay là khí tức khủng bố, đại bằng kia đều không hề kém gì đâu. Lúc này hắn mới nghĩ tới, mình lại quên Phương Hành cũng có huyền khí. Vốn hắn chỉ coi huyền khí của Phương Hành chướng mắt thực lực của đối phương. Kết quả thần thông của phương hành quá biến thái, ngược lại khiến cho hắn quên phương hành còn có một kiện huyền khí khủng bố, không hề thu kém kim ly bắt chật bạt. Ngay tại thời điểm ly lòng muốn chào về phía phương hành, đột nhiên khói đen quần quận tới, một cự chảo sắc bén bắt đến nó, sau đó thân thể đại bằng rơi xuống, dọng nó vào trong lòng đất. Ly lòng dễ thuộc đầu rồng cắn trả miệng cắn về phía cổ của đại bằng, nhưng đại bằng mổ một cái, liền bổ xuyên đầu nó. <cười> Thời điểm bồn tọa tung hoành thiên hạ, không biết ăn bao nhiêu con rắn đỏ như ngươi, vậy mà còn dám làm càn." Đại bang Tà Vương cười lạnh, bệ nghĩa tứ vương hùng uy vô lực. Áp chiến kết thúc, địa phương thần quan của Âm Dương Đại Ma bàn bao phủ tất cả đều bị tàn phá. Đệ tử bốt bạch, vô luận là trúc cơ hay là linh độc, vô luận là thiên kiêu hay bình thường, đều thê thảm giống nhau tất cả trọng thương kêu rên khóc lóc, hơn 40 đệ tử kim quang nhất mạch Đại tử của Hình Môn và Xích Mì, Lam Y cũng mấy chục người, cộng lại không sai biệt lắm, hơn 80 đại tử. Lúc này vậy mà chỉ còn có hơn 10 người nằm trên mặt đất. Bên ngoài, bốn tên kim đan cảnh đều bi vẫn buồn bã. Đại tử từ thương thảm trọng, bọn hắn thân đã lão tổ lại không cách nào có thể cứu viện, cả đám cực kỳ phẫn nộ. Chỉ là một cây cầu đá lại ngăn cách thiên địa, phẫn nộ hơn cũng chỉ là có thể nhìn có thể tiếp một thức thần thông của ta mà không chết, nói rõ buồn sự của các ngươi không tệ, ta tha các ngươi một mạng. Phương Hành chắp hai tay, nhìn hơn 10 đệ tử còn sống sót, thanh âm ngạo nghễ, nói thật, lúc này trong các đệ tử còn sống, vậy mà phần lớn là linh động cảnh, chỉ có hai chút cơ cảnh, bởi vì chút cơ cảnh biến trọng điểm chiếu cố, nên linh động cảnh sống sót nhiều hơn. bất quá, thực lực cũng tốt, vận khí cũng được, có thể ở dưới âm dương đại ma bản bao phủ sống sót. Xem như là bồn sự không thể Đương nhiên, phương hành cũng minh bạch Cái này là bởi vì mình luyện thành âm dương đại ma bàn không lâu Còn chưa có thuần thục Bằng không mà nói Thần thông hiền uy Ở trong phạm vi trăm trượng, Không có sinh linh nào có thể sống được Đại từ bốn mạch sống sót đều đã tuyệt vọng Đột nhiên nghe lời ấy Thì trong mắt hiện lên vẻ mừng như điên Dù bị thương nặng Thì cũng cắn chặt răng Dốc sức liều mạng, đứng trên Trốn ra xa, dù đứng không nổi thì cũng bỏ đi ta nói ở đây không kể hai người các ngươi Kim Phù và Nguyên Sinh Điền dắt nhau muốn thừa dịp đi khai nhưng một thanh âm vang lên ở sau lưng bọn họ Phương Hành chắp hai tay sau lưng đứng trước người bọn hắn Nguyên sư huynh cứu ta cứu ta Kim Phù bị sát khí trên người Phương Hành trấn nhiếp bỗng nhiên khóc lên ra sức trốn sau lưng của Nguyên Sinh Điền lớn tiếng kêu dịch lúc này nàng đã chật đề không còn kêu căng ngạo bạn mà là sợ bể mật chỉ biết kêu khóc. đạo, đạo, đạo hữu cần gì như vậy? đây hết thầy đều là hiểu lầm mà thôi. nguyên sinh niên cười khổ, rất khắc khí nhìn phương hành cầu xin tha thứ. thân là tây mạc tứ kiện, hắn chưa từng nghĩ qua, có một ngày kia mình sẽ cầu xin một tu sĩ cùng thế hệ. phương hành nhìn hắn, lạnh, ra về lạnh lùng? hiểu lầm là sẽ hại chết người, người không phải làm không biết chứ? nguyên sinh niên thở hồn hển mấy hơi. Bỗng nhiên lớn tiếng nói, ngươi khẳng định là muốn giết hại hai người chúng ta vậy? Không sai. ở trong huyền vực lão tổ không làm gì được ngươi. nhưng sau khi ngươi ly khai huyền vực thì sao? Nguyên gia lão tổ của ta và kim quang lão tổ bọn hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đạo hữu ngươi bùng thà cho chúng ta một lần. lẫn nhau lưu lại một đường, ngày sau sau huyền vực cũng dễ tương kiến. Còn chưa nói xong, thanh âm của Nguyên Sinh Niên đã dừng lại, bởi vì hắn phát hiện sắc mặt của Phương Hành tràn đầy mỉa mai minh bạch bây giờ mình nói cái gì cũng vô dụng hắn cúi đầu tựa hồ âm thầm làm quyết định gì trọng yếu phương hành cũng có chút hăng hái nhìn hắn không đánh hắn không đánh gãy hắn suy nghĩ nguyên sư huynh nguyên sư huynh người nhanh nghĩ biện pháp kim phù nước mắt giảm rủa thậm chí nàng không dám nói chuyện với phương hành chỉ không ngừng cầu khẩn nguyên sinh liên ta nghĩ kỹ nguyên sinh liên bỗng nhiên gầm đầu lên ánh mắt kiên định nhìn phương hành trầm giọng nói Đạo hữu, việc này là do Nữ tử kim gia này gây ra Nếu không phải nào đã quên đang ngược kêu bảo, Hả sẽ dẫn ra nhiều sự tình như vậy Nguyên sinh niên ta tự nghĩ xử sự, sự cẩn thận, không thích làm Tuyệt sự tình, cũng không có đắc tội Chết hai vị, lúc này đây ta nhận thua Người tha cho ta đi Kim phù nghe được những lời này Không khỏi sợ người Vội thức rời xa nguyên sinh niên một chút Người tha cho ta một bác Nguyên sinh niên tất nhớ ân đức của ngươi Ngày sau báo đáp Nguyên sinh Điền vẫn còn thao thao bất tuyệt Nhưng phương hành căn bản Không muốn nghe hết Lắc đầu Nữ nhân này chết chắc rồi Bởi vì ta nói không cho nàng nhìn mặt trăng đêm nay Hắn chỉ vào kim phù nói Để trọi mắt của kim phù lộ ra tuyệt vọng Cũng làm cho kim quang lão tổ gào thét không thôi Lớn tiếng uy hiếp Sau đó lại chỉ vào nguyên sinh niên Chậm rãi nói Người cũng chết chắc rồi Ai bảo ngươi miệng tiện chứ Sau khi nói xong Hắn điền quay người đi khai Nguyên sinh liên ngơ ngẩn, trên mặt hiện ra vẻ thi lương Mình thực phải chết ở chỗ này sao? Rõ ràng là mình không có quá làm mức Vì sao lại chết ở chỗ này? Mình đường đường là tên bạc tứ kiệt Thiền kêu Nguyên ra tiền đồ vô lượng bạc Đến khi bị khói đen bao bọc Hắn quay đầu nhìn kim phù một cái Trong mắt tràn đầy hận ý Tiện nhân này, vẫn mình còn tưởng đính hôn với nàng Sau này sẽ không có ngày tốt lành Nhưng thực sự không phải vậy Mà các bạn là không có ngày để sống. Tiểu hỗn đạt. Tiểu tạp trùng. Người giết đệ tử Kim Quang nhất mạch ta. Giết huyền tôn nữ của ta. Giết tôn nữ tế của ta. Lão Phù nhớ kỹ. Lão Phù thề. Vô luận ngươi là ai? Vô luận ngươi là môn phái nào? Lão Phù cũng phải điều tra ra. Nhất định sẽ giết cửu tộc của ngươi. Nhất định giết cả nhà của ngươi. Chó gà không tha. Nhất định. Kim Quang Lão Tổ đã tức giận đến phát triển. Dốc sức liều mạng gào lên Trên người phát ra lửa giận đã bao phủ phạm vi gần như ngàn trượng Trước cầu đá Giống như là nổi lên đạo đạo cuồng phong Người muốn tra ra thân phận của ta Không cần Ta nói cho người biết Đối mặt Kim Quang Lão Tổ nổi giận Về mặt Phương Hành trầm tính Cuối người bế sợ tử lên Lạnh lùng trả lời Ta chính là Phương Hành Người tổn thương người của ta nửa sợi tóc Phương Hành ta liền giết cả nhà ngươi sau một tiếng trả lời tỉnh táo, ánh mắt phương hành quét qua hắc phòng, xích mị, lam y, nghẹn họng nhìn chen chối, lại bình tĩnh thoáng qua kim quang lão tổ, phấn nộ gào thét, gần như là muốn phát điên, lạnh giọng cười cười, ôm sở từ đi nhanh vào trong huyền vực, sau lưng đại bàng tà vương hấp thu huyết khí của nguyên sinh niên và kim phù, bồng bành lung nay bay theo sương lửng hắn. hấp kỳ phiêu diêu, bóng người cô tịch, dưới trần chính là một chiến trường huyết đục bờ ở giữa chiến trường thân thể kim phù bị hút khô, hốc mắt khô héo nhìn bầu trời. đôi mắt kia là nhìn không tới mặt trăng đêm nay rồi. Phương Hành không biết, Kim Quang lão tổ cũng không biết. Sau trận chiến kết thúc, chỗ sâu nhất trong huyền vực, trong một cung điện tiên khí lùng bầy, ở giữa nhất có một bia đá che đậy bởi tầng tầng sương mù. trên cao nhất có ghi tên bia, mà trên mặt bia theo trận chiến trên bầu đá kết thúc, chậm rãi xuất hiện một hàng chữ đồng dạng là tiền văn. Ở trên hàng chữ này có hơn 30 hàng chữ khác, vì chấp một ít văn tự với bình thường xem không thể nhục. Nếu phương hành ở đây dùng âm dương thần ma dám xem đi thì có thể nhìn minh bạch văn tự trên cao nhất viết ba chữ: Phong thần bảng, mà hàng chữ phía dưới cũng viết: Nam chiêm bộ châu phương hành, trận chạm 72 người, bài danh 37. Trên tên quán thì là một đống chữ đông thắng rộng rãi trang trí. Bia này rất che giấu, người bên ngoài khó thể quan sát, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ có một tin tức làm chấn kinh. Phương hành Nam chiêm bộ châu đệ nhất nhật. ở trên đám mây cách nơi ước tường 3000 nghìn dặm, trong một đại điện tường hòa, xung quanh xếp đầy tượng Phật đà, hơn mười vị kim đan khoe chân ngồi nhìn quấn kim kinh ở trong tay một tượng kim thân phật. lúc này trên kim kim kinh hiện hóa không phải là kinh văn mà là một hình ảnh biến ảo bất định. nó hiện hóa đúng là chàng cảnh phát sinh trong huyền vực. nơi đây đúng là chí tôn thần điện mà kim kinh kia chính là chí bảo của linh sơn tự, chư phật quan chiếu kính. thông qua cuốn kinh kim kinh này có thể chứng kiến một ít hành động hình ảnh ở trong huyền vực. các kim đa cảnh cũng thông qua kinh văn này. Quan sát một ít cao ngộ của vãn mối mình Trong huyền vực Tuy không đầy đủ nhưng cũng có thể hiểu rõ một ít tin tức Bình thường vào địa phương càng sâu trong huyền vực Thì càng khó có thể chứng kiến Còn ở vị trí biên giới sẽ huyền hóa rõ ràng hơn Mà lúc này chư vị kim đan cảnh Lại vừa được xem xong một trận đại chiến Ở biên giới trận mạch Nhìn thân ảnh cô độc Cõng một nữ hải xâm nhập vào huyền vực bên kia Biến mất, Các kim đan cảnh lại còn chưa tĩnh hồn lại vạn đa đạo hiếu, ngươi lợi chúng ta thật cổ. lúc đầu ngươi yên lặng không một tiếng động, thu một đệ tử như vậy tiến vào đại tuyết sơn. tay kiếm viện lão tổ mặc long ngâm than nhẹ, nhìn về phía bạn la lão quái nói, quỳ thần cốc trương đạo nhất, thì cười ha ha. vốn đang tìm hắn, nhưng một mực không thấy thân ảnh của hắn, còn cảm giác có chút thất vọng. bây giờ hắn lại xuất hiện, này quả là một chuyện tốt. trong khoảng thời gian này. Tình cảnh của đệ tử đại tuyết sơn chúng ta không ổn Có tiểu tử này tương trợ, Ngược lại có thể lực chiến một trận Thực lực của tiểu tử này thật là không thể Mà hồ cầm lão nhân thì nhất miệng mỉm cười Không nói chuyện Vạn là lão quái thật lâu không mở miệng Qua nửa ngày mới nhìn sở thái thượng Sở lão quái Ngươi có đi không Sắc mặt của sở thái thượng âm tình bất định Ai cũng không biết đang xuyên cái gì Nghe vạn đa lão quái hỏi Hắn không nói một lời nhưng bóng nhìn đứng lên hóa thành một đạo kim quang bay ra ngoài trí tôn thần điện vạn nà lão quái cười cười cũng bay ra ngoài phương hành tên tiểu tử này tên là phương hành sau có chút quen tai vậy bên ngoài huyền vực thái huyền môn xích mi lam y đầu kinh hãi mờ mờ ảo ảo cầm thế danh tự kia quyền tài qua nửa ngày xích mi mới cả kinh kêu lên ta nói sợ vừa có người nào có thể có bổn sự này, nguyên lai là hắn, điều từ này là tiểu ma đầu lúc trước mưu phản thành vân tông, chém giết thiên kiều thiếu kế minh của thanh vân tông, lại cùng băng âm cung diệp của âm ác kiến để cho đệ nhất thiên kiều dây chút cơ cảnh kia ăn liết thiệt thòi lớn, hắn lại đã chút cơ, còn có bản lãnh lớn như vậy, dễ nhìn là hắn Lam y đạo nhân cũng giận mình, trong nội tâm chùa soát khó có thể dùng ngôn từ để hình dung. Huyền quang mở ra. Các kim đàn cảnh đều không ngại ngoại lệ Điều tra các thiên kiêu ở mấy vực xung quanh Phải hiểu rõ các thiên kiêu tại ngực Để tránh cho đệ tử mình phải chịu thiệt Mà Phương Hành không thể nghi ngờ Là một trong mấy người trói mắt nhất Chủ yếu tuy hắn ít lộ diện Nhưng làm sự tình Không có chỗ nào mà không có việc sống loang đổ Thần nhân, nhân thần cộng phẫn Làm cho các tu sĩ không thể không chú ý tới hắn Chỉ là ngay cả bọn hắn cũng không nghĩ tới Hôm nay đụng phải thương niên kia Lại là tiểu ma đầu này Nghe nói hắn chỉ là linh động cảnh Nhưng hôm nay xem ra Đồn đãi có sai lầm Khuôn mặt của hát phong đạo nhân đáng chát Bất đắc dĩ lắc đầu Quản hắn là ai Lão phu nhất định phải kết toàn tộc hắn Hiện tại với người các người chết trước đi Đột nhiên một thanh âm lành lạnh Truyền tới Ba vị kim đan kinh hãi Chứng kiến kim quang lão quái đang tức giận nhìn qua Kim quang đạo hưu Ba mạch chúng ta cũng từ thương thảm trọng, Người không thể giận lên sang chúng ta Hắc Phong đạo nhân nhận ra sát khí của Kim Quang lão quái, cuống quyết kêu to. Nếu không phải các người liên liên hiệp với tiểu tử kia tính toán lão phu sự tình sao sẽ phát triển đến loại trạng thái này? Kim Quang lão quái căn bản không nghe khuyên bảo, dưới cơn thịnh nộ huy trường đánh về phía Hắc Phong đạo nhân, chỉ thấy nhảy mắt, xung quanh cầu đá bộc phát đại chiến. Bốn vị Kim Đan đại chiến quả thực cực kỳ kinh khủng, Kim Quang lão quái giống như là một nộ sư đằng đằng sát khí, thuật pháp tung ảnh. Tuy chỉ một người, hắn lại đè đánh ba vị kim đan kia. Trong tiếng ầm ầm, chiến trường từ bên cầu đá truyền rời đến không trung, lại rời đến phía bắc, thẳng đến trên không điểm tướng thành. Kim đan ác chiến, rất nhanh dẫn phát tứ phương chú ý. ở dưới kim quang lão quái liên quần công kích, hắc phong đạo nhân, xích mi đạo nhân, lam y đạo nhân cực kỳ thê thảm, pháp bào trên người rách tung tóe. Dù ba người bọn họ liên thủ Lại không cầu công Chỉ cầu an toàn, đào tẩu Nhưng vẫn bị kim quang lão quái Giết đến nứt vỡ gan vật Nhất là xích mi đạo nhân tu vi thấp nhất Nếu không phải có hai người khác che chờ Thì đã sớm vẫn lạc Bà các người đều phải chết Kim quang lão quái ra tay không dung tỉnh Khi thế hùng ác hạo quyết tâm muốn tiêu diệt ba kim đan cảnh kia thúc giận Mà hóc phong, xích mi, lam y Cũng chỉ có thể vừa đánh vừa lui Tuy thời đào tẩu trong hư không Có không ít kim đan nhìn xem Nhưng cho dù là hàn gia lão tổ Một mực bảo vệ quy tắc Ở trong điểm tướng, điểm tướng thành Cũng không thể đấu pháp Lúc này cũng chỉ có thể ngậm miệng Thành thành thực thực quan sát đấu pháp Dù sao kim quang lão quái Ở dưới cơn thịnh nộ Thực không phải là người bình thường Có thể chọc được Tuy bọn hắn cũng là kim đan cảnh Nhưng phải lượng thử xem bản lĩnh của mình như thế nào cái đã Thời điểm ba người hắc phòng sắp không chịu được Đột nhiên trên trời có một đó kim vân Hằng hái bay đến Khi tức mây trên mây làm cho kim quang lão tổ dùng mình Tạm thu tay về Đề phòng đám mây kia Phát điện thì cũng vậy trước mặt là ai Khi tức trên dọn mây Rõ ràng không phải là mình có thể khinh thị Đám mây kia tới gần hiện lộ ra thân hình của một lão quái hèn mọn bị ổi, Chỉ là sắc mặt lão quái hơi chút nghiêm túc Đôi quái mục nhìn kim quang lão tổ Lạnh giọng nói Người chính là Kim Quang Ánh mắt cuối cùng Kim Quang Lão Tổ co lại Lạnh lùng nói Lão Phu là Tây Mạc Kim Quang Đạo hiểu có gì chỉ sao Lão đầu không đáp lại hỏi Có phải người trêu trọng một điều từ Tên là Phương Hành không Trong mắt Kim Quang Lão Quái Hiện lên sát ký Lạnh lùng nói Phải thì sao Lão đầu cười lại nói Nghe nói người muốn diệt toàn tộc hắn Giết cả nhà hắn Đoạn truyền thưa của hắn Kim quang lão quái Cầm không rõ mục đích của lão già kia Cười cười nói Lão phu nói vậy, Phải thì sao Lão đầu bị ồi cười lạnh Lão phu chính là sư phó của hắn Người tên giết ta đi Ngươi Kim quang lão tổ giận dữ Trong nội tâm hiểu ra Người nọ là đến báo thù Nhưng đối mặt với một lão gia hòa không ai biết sâu cả như vậy Thật muốn động thủ. Hắn lại có chút do dự Còn chưa làm ra quyết định Lại có một thanh âm lạnh lùng vang lên Ngươi là Kim Quang Kim Quang lão tổ giận dữ Lạnh lùng quay đầu lại Chỉ thấy trên kim vân Một lão già áo vàng đứng trên mây Khi tức trên thân Như là bất ngờ cũng là kim đan đỉnh phong Khiến cho kim quang lão quái không dám làm cạn Mở lời nói Ngươi là người phương nào Lão già áo vàng không đáp Quát lạnh nói Người làm bị thương một nha đầu áo tím Kim Quang Lão Tổ quát lên Đó là cháu gái của Lão Phu gây tổn thương Nhưng tính Lão Phu làm thế nào Lão già áo vàng trầm mặt Qua nửa ngày mới nói Đó là cháu gái của Lão Phu Bá một tiếng Sắc mặt của Kim Quang Lão Tổ thay đổi Vốn chỉ là một thiếu niên và một nha đầu Thoạt nhìn không bắt mắt Mình chút đất tiện tay bóp chết bọn hắn Sao có thể nghĩ tới sẽ xuất hiện biến cố này Hai người kia Vậy mà đều là bối cảnh thâm hậu như vậy Trong đầu hắn nhịn không được ngưng trọng lên Lão quái vật tu vi bậc này Ngay cả một cái hắn cũng không dám dễ dàng đắc tội Hôm nay lại đồng thời xuất hiện hai người tìm tới Nhưng ngoài ngưng trọng Ở trong lòng hắn cũng có chút ủy khuất Hơn nữa là bất ức Cháu gái và cháu gì Công thêm đệ tử của lão phu đều chết sạch Các ngươi còn muốn nhu thế nào Kim quang lão tổ hết to, khó kiềm chế được hỏa khí. Đối mặt Kim quang lão tổ thịnh độ vạn la lão quái và Sở Thái thượng liếc nhau một cái, sau đó Sở Thái thượng lành lạnh mở miệng: Đây là Sở vực, Với là một lão quái ở Tây vực, ai cho lá gan dám dưng oai ở chỗ này? Lão phu là Thái thượng lão tổ của Sở vương đình, nếu bỏ mặc ngươi làm càn, lại không chịu quản, chẳng phải là cổ vũ yêu nhân kiêu ngạo, làm loạn Sở vực sao? Nếu nói sở thái thượng đốc quan cẩm giá đỡ, trước khi động thủ con tìm lý do ở trên đạo nghĩa áp đảo đối phương mới sẽ động thủ. Vạn na lão quái thì càng đơn giản, hét lớn, "Giết!" ầm một tiếng, đại chiến bộc phát, bất quá lúc này lại là Kim Quang lão tổ hốt hoảng bỏ chạy. Ngày thứ ba sau khi huyền vực đáp xuống, có sáu kim đan bộc phát đại chiến. Kim Quang lão tổ tung hoành tây mạc cả đời bị sở vực vạn la lão quái và sở thái thượng của sở vương đình đuổi giết mười vạn dập cuối cùng bị ép thi truyền thần ma dài thể đại pháp tự tổn hơn phân nửa tu vi lấy thân thể tàn phế trốn về tây mạc lại bởi vì sự tình này dẫn phát tây mạc và sở vực trở mặt đại chiến hết sức căng thẳng lúc này hoàng phủ gia ẩn cửa hắc thủy hồ ra mặt điều đình mời mến đi hai vực đại chiến đại trận chiến này khiếp sợ cả nam chiêm bộ châu kim quang lão tổ hung danh hiển hách chính là hung nhân đổi danh của nam kim bộ châu thời điểm huyền vực mở ra lại ăn thiệt thòi lớn quả thực để cho người sợ hãi thán phục mà theo sự tình truyền ra danh tiếng của nam kim bộ châu phương hành cũng đã trở thành ở trong tầm mắt của mọi người hung danh một người tuyệt bốn bạch để cho người kinh ngạc sự tình trước đó bội phản thanh vân tông đánh bại diệp cô âm cũng bị người hữu tâm lật ra đùa dẫn sưng dâm tập cũng có người đùa dẫn gọi hắn là đệ nhất nhân Đệ nhất phân chuột của Nam Chiêm Bộ Châu Chỉ vì hắn ở trong Thanh Vân Tông tu hành Cho nên Thanh Vân Tông chết chân truyền Nổ hai cốc Theo Phù Diêu Cung của Đông Thắng Thần Châu Đi vào Nam Chiêm Bộ Châu Vì cùng hắn có cùng xuất hiện Kết quả xuất nữa dẫn phát Phù Diêu Cung Và Linh Sơn tự đại chiến Đến huyền vực Bốn bạch đoạn tuyệt Nói tóm lại Những nơi hắn đi qua phong vân đảo loạn Có tin tức chuyển ra Hoàng Phù ra ở Hắc thủy Hồ Lo lắng huyền vực mới hàng lâm sở vực và tây mạc chờ mặt sẽ ảnh hưởng tới đại cục, cho nên cố ý hòa giải ân oán lần này, định ra quy tắc kim đan không chiến, ước định để các tiểu bối trong huyền vực tự mình giải quyết ân oán. Hơn nữa, hoàng phủ gia gia chủ lúc ở lúc đều dài rõ ràng biểu hiện mình không thích tiểu tử ra tay đoạt tuyệt bốn mạch truyền thừa kia, cho rằng hắn giết chắc quá nặng, để hắn đặng được cơ duyên không phải phúc của nam chi bộ châu. Huyền vực mở ra ngày thứ năm vạn đa lão quái và sở thái thượng trở về trí tôn thần điện sắc mặt đều có chút không vui sở thái thượng cũng không nói chuyện với đám người hồ cầm lão nhân một mình tiến vào trí tôn thần điện hồ cầm lão nhân thì nhìn vạn đa lão quái thản nhiên nói người vừa thấy việc này phát sinh biết rõ hắn giết chết quá nặng sẽ khiến cho một ít người bất mãn cho nên kéo sở thái thượng đuổi theo giết kim quang lão tổ muốn dẫn lực lượng chú ý của mọi người tới trận kim đan đại chiến Nhược quá sát nghiệt do tiểu tử kia phạm phải lại không nghĩ rằng chuyện này vẫn bị hoàng phủ gia nhúng tay. Vạn Đà lão quái cười lạnh một cái, khuôn mặt tức giận nói: "Hoàng phủ gia kia, từ sau khi trục xuất yêu trì chi chiến thì cấm sẽ ở Nam Chiêm Bộ Châu, được xưng là ân hoàng, thật nghĩ mình là thần hoàng của Nam Chiêm Bộ Châu sao?" Quỷ thần cốc Trương đạo nhất cũng thở dài nói: "Đại Tuyết Sơn chúng ta gom lại một chỗ, lại đi gần với Linh Xuân Tử, Thì sợ sớm đã là hoàng phủ gia kiêng kỷ Lúc này đây chỉ sợ là bọn họ cố ý chèn ép Vạn đà lão quái cười lại nói Đâu chỉ là chèn ép Bọn hắn đã nói rõ là muốn cảnh cáo chúng ta Nói gì đại lục làm trọng Không thể vọng động can qua Nguyện làm trung tâm điều hợp Điều hợp thì điều hợp Hết lần này tất lần khác lại nói ra Phương hành dược xấu loang lộ Ra tay độc ác Thực không thể tha thứ Lúc ấy lão phù phân giải Nói phương hành là phương hành Phương tiểu kiều là phương tiểu kiều Rõ ràng là hai người Nhưng kim quang lão quái nghe lầm Hắn lại nói mặc dù phương tiểu kiều Không phải là phương hành Cũng phải giao huấn, Giành đè Nói tới đây trong mắt hàng quang chớp động Lạnh giọng nói Hừ, Khẩu khí thật lớn tự có mình là hoàng đế của nam chiếm bộ châu Lúc ấy nó không phải sợ lão quái lùa kéo Lão quái thật muốn đánh giáo thử Xem thần cơ phá diệt quyết của bọn hắn Sắc mặt của mặt lòng ngầm ngưng trọng Trầm giọng nói Tiểu từ kia thừa nhận thân phận ngươi làm sao lại có thể cãi được Dù Hoàng Phủ ra ngoài miệng không nói Nhưng trong nội tâm cũng sẽ không tin Hay. Nếu người của Hoàng Phủ ra cố ý nhúng tay tiểu từ kia nguy rồi Vạn Đà Lão Quái chẳng giọng nói Nếu như chỉ mình hắn mang theo một đa đầu bị thương nặng Tự nhiên sẽ rất nguy hiểm Nhưng hắn coi như là đại tử của Đại Tuyết Sơn Sau khi tụ hợp với mọi người Bằng năng lực của bọn hắn Ai có thể làm được gì mặc long ngầm và trương đạo nhất nha vậy đều nao nao trầm ngâm không nói có mấy lời không cần nói rõ nhưng trong nội tâm của bọn hắn đều rõ ràng nếu phương hành hội họp với mọi người chẳng phải là đưa chuyện toái đến thân của người khác để những tiểu bối kia càng thêm gian nan vạn nà lão quái rõ ràng ý nghĩ bọn hắn cười lạnh nói bất luận hắn là phương hành hay là phương tiểu kiều nhưng tóm lại hắn là đệ tử của lão phù cũng là đệ tử của đại tuyết sơn nhất mạch nếu các người không nhận hắn Trừ khi cũng đuổi Lão Phu ra Đại Tiết Sơn đi Mạc Long Ngâm và Trương Đạo Nhất Lộ ra vẻ khó xử Không dám tùy tiện tiếp lời Qua nửa ngày Mạc Long Ngâm mới nói Việc này liên quan trọng đại Nên do 5 người chúng ta thương nghị quyết định Vạn la Lão Quái cười cười Nhìn Hồ Cầm Lão Nhân nói Hồ Cầm, người thấy thế nào? Hồ Cầm Lão Nhân không chút trì nghĩ nói Hắn là đệ tử của Đại Tiết Sơn nhất mạch Mạc Long Ngâm và Trương Đạo Nhất kinh ngạc nhìn hắn Ngay cả vạn đa lão quái cũng có chút ngoài ý muốn Hồ Cầm Lão Nhân không giải thích nhiều Chỉ bắt đắc dĩ cười nói Lão phù thiếu hắn một ân tình. Mọi người kinh ngạc Người đường đường là kim đan lão tổ Làm sao lại thiếu nợ nhân tình của tiểu tử kia Bất quá vạn đa lão quái cũng không nghĩ nhiều như vậy Nghe xong thì biết hồ Cầm Lão Nhân ủng hộ Nhìn về phía mạc Long Ngâm và Trương Đạo Nhất cười nói hai hỗn đàn các người còn có cái gì để nói Trương đạo nhất câu mày nói, không phải là còn có sở lão quái sao? Huyền vực ngăn cách hết thầy thu đoạn truyền âm muốn báo toán mọi chuyện phải dựa vào long huyền bí pháp của sở lão quái mới được, không thể bỏ qua hắn nhạt. Vạn đa lão quái hỏi, huyền tôn lữ quán còn ở trong tay tiểu tử kia, còn chỗ trống lựa chọn sao? Đang nói chuyện, sở thái thượng đi ra, cao mày nói, ta vừa mới dùng long huyết bí thuật truyền âm cho sở hoàng. Lúc này bọn hắn đã vào trung tâm huyền vực Ta nói cho hắn Hiện tại Từ Nhi ở trong tay của Phương Hành Hơn đã bị trọng thương Một hắn vô luận như thế nào cũng phải quay đầu trở lại Tìm được Từ Nhi mang đi Miễn cho xảy ra chuyện ngoài ý muốn Mạc Long Ngâm như vậy rất thời bất mãn nói Đại sự bậc này sẽ không thương lượng với chúng ta một phép Sở Thái Thượng chừng Mắt nói Huyền tôn nước của Lão Phu Ở trên tiểu quân đàn kia Ta có chỗ lựa chọn sao Mặc lòng ngầm và trương đạo nhất Nhất thời im lặng vạn là lão quái thì cười hà, hà. Bỗng nhiên hồ cầm lão nhìn nói Kết quả như thế nào Sở Thái Thượng trầm tính không nói Qua nửa ngày mới khẽ khẽ thở dài Hắn cự tuyệt Mấy người còn lại nào nao Trầm mặt câu nói Hạ nhân bách thú tông Là tiên trưởng ma đầu thanh danh hiển hát kia Lúc này trong huyền vực Một chỗ tiền khí tung bay Sở Hoàng Thái Tử ngồi ngay ngắn ở trên một thiên đài, trước mặt hắn là một long đỉnh nho nhỏ. Ở bên trong kim quang lập này tạo ra trận trận chấn động. Những chấn động này dùng thể chất đặc thù quán để phân biệt ra được hàm nghĩa ẩn chứa trong đó. Chúng đang nói cho anh biết, muội muội quán tiến vào huyền vực, hơn nữa đã bị trọng thương. Sau một phen trầm tĩnh, Sở Hoàng Thái Tử dứt khoát từ chối. Ra đầu kia làm việc không quy củ, sinh tử do so mình. Sau khi trả lời. Sầu Hoàng Thái Tử đặt tay lên Long Đỉnh, lòng bàn tay kim quang đập đè, phá hủy Long Đỉnh. Đỉnh này bị hủy, vô luận là ai cũng khó có khả năng truyền âm đoán, loạn tâm trí của hắn. Hắn nhìn về phía trung tâm của huyền vực, ánh mắt kiên định. Ta nhất định phải đi vào Thiên Điện, vì danh danh bằng, ai cũng không thể loạn tâm trí của ta. Vừa rồi đánh với Nam Cương Quỳ cốc một trận, lãnh Tử Viêm chúng thi độc, sợ là không nhất thời nửa khác có thể làm tốt được. Dưới tiên Đài một nữ tử áo trắng tay áo bồng bềnh, thanh âm bình thản nói với giờ hoàng tử, đúng là tiêu tiết. anh bắt giờ hoàng tử lạnh lẽo nói, chúng ta gặp được bất quá là một trong bốn tùy tùng của thái tử quỷ cốc, hắn liền ăn thiệt thòi lớn như vậy, quả thực đặc kém như thế. để cho chính mình kiên trì đi, nói cho hắn biết, càng vào sâu hình vực, hung hiểm càng nhiều. bằng thực lực quán, đừng có nói cờ duyên, chỉ sợ ngay cả mạng cũng khó mà giữ được. Nếu có tự mình tự mình biết mình Thì để hắn và đệ tử vạn la viện ở lại chỗ này Ánh mắt của tiêu tuyết lẫm liệt Lạnh giọng nói Người muốn vứt bỏ hắn sao Sợ hoàng thái tử trầm mặt lại Qua nửa ngày mới chỉ vào chỗ sâu trầm giọng nói Người muốn đi qua sao Tiêu tuyết nào nào Đồng từ co rụt lại Lúc này phương hành đang ở trong huyền vực Căn bản không biết vây quanh hắn là sợ từ Đã phát sinh đủ lại sự tình Với hắn mà nói Cũng không có coi kim quang não tổ nhất mạch là chuyện quan trọng Chẳng qua được khi nổi giận Liền giết người Giết xong thì đi Căn bản không nghĩ tới đằng sau sẽ có nhiều biến cố như thế Lúc này hắn vẫn còn bị thương thiết của sở từ quấy nhiễu Sở từ đã không còn lo lắng tính mạng Thậm chí nói Bị thương nặng gấp 10 lần nữa ăn huyết liên tử thì cũng lo không lo Chỉ có điều nào bị gãy xương và tạng phù hao tổn Lại còn cần phương hành dùng lực lượng nối tiếp Sau khi nối lại sẽ có huyền khí bằng bạc của huyết liên tử điều dưỡng, thương thế của sở tử sẽ nhanh chóng phục hồi như cũ, không lưu bất kỳ hậu hoạn nào. Ngược lại có khả năng, bởi vì huyết khí bằng bạc của huyết huyết liên tử mà nhân hoạt đắc phúc, căn cơ đã tốt tích cực điểm lại tăng một bậc. Nhiều lúc này nàng vẫn chưa tỉnh, cả người bị một tầng huyết vụ bao bọc, sinh cơ không ngại, lại ảm đạm bất tỉnh. Gào một tiếng, ngoài động phủ lại có tiếng kêu tà mị thê lương truyền tới con mẹ nó lại tới rồi phương hành tức giận cầm độc cước đồng nhân giáo đi ra ngoài không bao lâu ngoài động phủ vang lên thanh âm cốt thách vỡ vùn cùng với thanh âm thê lương thảm thiết của cương thi không đến một nén hương phương hành cầm theo độc cước đồng nhân giáo dính đầy máu đen trở về nói đã bốn ngày rồi sau nha đầu kia còn không tỉnh lại lão ta bằng không ta mang theo nha đầu kia ra ngoài ngươi không biết nhá trung quanh nơi này linh thảo tiên quả Từng mảnh từng mảnh Con mẹ nó đời bị người ta trước đấy lấy sạch rồi Đau lòng chết ta Lại như vậy nữa Không bị công thi cả đàn cả lũ ở bên ngoài phiền chết Ta cũng sẽ đau lòng chết Kìa đều là linh thảo tiên quả ha Vương Hành ngồi ở cửa động phủ Buồn bã thở dài Trong động phủ, Khói đèn bồng bềnh, Đại bằng ta vương như là một lão đầu bình thường Chắp tay sau lưng Thi thoảng kiểm tra thương thế của sở tử, Xì mũi coi thường nói Muốn nhà đầu này chết thì người mang theo nàng ra ngoài chứ trời ạ phương hành khóc cùng ra nước mắt ta tạo cái nghiệp quái gì mới đi bắt cóc cái nhau đầu này chứ